Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tôi đoán chắc là đứng quá lâu trên boong tàu. Phụ nữ tương đối mạnh may, gió biển thổi mạnh, thân thuyền lắc lừa quá nhiều sẽ khiến người ta cảm thấy không thoải mái. Nếu như tổng giám đốc thường có bất cứ vấn đề hay hiểu lầm nào với tôi, chỉ mỏ tại đây, nói tiếng xin lỗi. Nếu như anh không có chuyện gì cần giải đáp, tôi rất hoan nghênh nếu anh có thể bớt chút thời gian cùng nhau ăn cơm nói chuyện một chút. Kỷ thiệu đường hoàng chín chín không hề có chút chột già, cũng không cố ý trốn tránh vấn đề. Nhìn người đàn ông này một hồi lâu, sau đó cảm thấy một nguyệt ngân công ngừng run rẩy, Tình huống có vẻ không được tốt lắm, liền dứt khoát lựa chọn lo lắng cho cô trước. Nếu như có thời gian, nhất định, anh âm cô càng thêm chặt, nhanh chóng gợi đi. Khi hai người lướt qua bên cạnh, ánh mắt kỹ thiệu lại thoát ra cái nhìn sâu xa. Lần này đối tượng không phải một nguyệt ngân mà là thương nhạc. Em có khỏe không? Nhìn gương mặt một nguyệt ngân tái nhật nằm trên giường, thương nhạc nhíu mày vô cùng lo lắng có gừng ép nở nụ cười mà lấm an ngủi anh. Em không sao, có thể là do thuyền đun lắc quá mạnh cho nên mới cảm thấy không thoải mái. Để anh gọi bác sĩ đến khám cho em. Anh vương tay muốn gọi điện thoại. Bàn tay nhỏ bé trắng nọn của cô giữ lấy mua bàn tay của anh, ngăn anh lại, lắc đầu một cái. Không cần đâu, em nằm một lúc xe đỏ thôi. Chỉ vì xe tàu mà gọi bác sĩ, như vậy rất xấu hổ. Nhưng sắc mặt của em trông cực kỳ tồi tệ. Thương nhạt công cho phép cô trốn tránh. Anh bận lắm đúng không? Nếu như có việc thì anh cứ đi đi, em ngủ một lát dài sẽ tốt ngay. Cô không muốn để anh biết nguyên nhân sắc mặt của trở nên như vậy không phải vì sai sống mà nhận được một đáp án đáng sợ. Công vội, em ngủ đi, anh ở chỗ này với em. Anh không bỏ cô được, mặc dù vừa rồi đang ngồi cùng một giám đốc của công ty đàm luận về chuyện hợp tác giữa hai công ty. Nhưng so với chuyện của cô, cô quan trọng hơn, anh không chút chần chừ lựa chọn. Bây giờ thái độ của anh đối với cô đã thay đổi. Khi anh chợt mình nhận ra Mới phát hiện ánh mắt của mình Luôn dừng lại trên người cô Từ sau khi vứt bỏ thành kiến đối với cô Nhìn cô bằng một ánh mắt khác Anh mới biết thật ra thì cô là người phụ nữ Rất đơn giản, rất tốt mà anh may mắn có được Mọi hành vi của cô Luôn chỉ hướng đến anh Mà quyết định luôn là anh đầu tiên Thậm chí ban đầu cho rằng Cô là người phụ nữ mơ mô Nhưng khi quay lại mới biết Cô chỉ cầu có một thứ, chính là anh Cô yêu con người anh Các quan tâm đến danh lợi, đối với tiền bạc của anh cũng không có hứng thú. Thậm chí, khi anh lựa chọn mua những món quà đắt tiền muốn tặng cho cô, đi trên mặt cô cũng chẳng hề có chút dấu hiệu tham lam. Chỉ vì là anh tặng nên cô vui mừng. Đối với cô mà nói, tiền nhiều hay ít thì không quan trọng. Suy nghĩ hồi lâu, anh rốt cuộc có tài đức gì để có thể khiến một người phụ nữ yêu anh sâu đậm như vậy? Anh rốt cuộc có tài đức gì có thể khiến một người phụ nữ yêu anh sâu đậm như vậy? Thưa nhạc, Một Miệt Ngân bốn gì đã nhắm mắt lại, nhưng không biết vì sao là chậm rãi mở mắt nhìn anh với ánh mắt vô tội, trong chớp mắt động lên tia sáng e lệ có chút ngượng ngùng. "Hả?" Chân Nhạc ngồi ở bên giường, tay của anh chẳng biết từ lúc nào vuốt vẻ trán của cô, tóc và gương mặt của cô, càng vuốt càng thuận tay, thuận tay đến nỗi không có cảm giác, giống như chưa từng nhận ra hành động của bản thân đã quá nhiều đến người bên cạnh. Anh cứ nhìn chằm chằm em, em không ngủ được. Hơn nữa cô còn cảm nhận được tay của anh Bảo cô làm sao có thể ngủ đây Em chỉ cần nhắm mắt lại Coi như không có cảm giác thấy anh đang nhìn em là được rồi Thương nhạc không chút ngại ngùng nói ra Nhưng lại cô cứ nhắm mắt lại Đều cảm giác được con mắt chăm chú của anh khóa trên người cô Như vậy sao cô có thể giả vờ như không có gì chứ Gương mặt mật nguyệt ngân khốn quẩn Thương nhạc Ngoan, mau ngủ nhắm mắt lại Anh khẽ cười nói Giả bộ không nhìn thấy nét mặt nũng điều và khó xử của cô Vương tay che ánh mắt của cô. hay là nếu như anh thực sự không bận việc gì, hay là nằm ngủ với em? cô đành nhượng bộ. cùng em nằm ngủ. vâng, nếu không thì anh cứ ngồi như vậy nhìn em, em rất khó ngủ. bị ánh mắt của anh nhìn chằm chằm, có giả vờ như không để ý cũng không được. muốn anh ngủ cùng, em chắc chắn chứ? anh nằm xuống, em cũng chưa chắc có thể ngủ được. thương nhạc lần đầu phát hiện mình có thể trước mặt người nào đấy giả bộ dáng vẻ lưu manh, đùa giỡn cũng là một chuyện hết sức thú vị. Anh anh gương mặt mộc mịn ngưng lập tức ẩn hồng ngượng ngùng không biết nhìn về nơi nào. Cô không phải kẻ ngốc đương nhiên hiểu được anh đang ấm chỉ cái gì. Cô chưa bao giờ thấy vẻ mặt anh lưu manh, chưa cô chưa bao giờ thấy vẻ mặt lưu manh của anh lúc này. Hơn nữa cũng không ngờ anh sẽ cố ý nói ra những lời nói mập mờ như thế. Chính là như vậy, nhìn thái độ ngượng ngùng của cô bảo anh tin cô là loại phụ nữ xấu xa thế nào đây? Không được em nữa, anh biết người em đang khó chịu, anh nằm với em thương nhẹ ở bên cạnh cô nằm xuống, tựa sát vào lòng ngực ấm áp, khuôn mặt của cô vui trong ngực anh, bên tay truyền tới tiếng tim đập bình ổn, cả người cô bỗng chốc thả lỏng. Thương... nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net